Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 28 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Thật may sao Bảo vệ tòa nhà đã muộn màng xuất hiện Có một bàn tay đỡ vân dậy Đó là Thư Xếp nàng Thư từ phòng trường đại diện đi xuống Mặt vẫn chẳng rõ vui buồn như mọi khi Nhìn đám nhân viên trong phòng Bằng ánh mắt nghiêm nghị Cô ta quay lại nói mà không nhìn Vân Lát nữa Vân vào phòng gặp mình Vâng Đợi Thư đóng hẳn cửa phòng người nhân viên trẻ tuổi tên Hồng Mới vỗ vai Vân nhẹ nhẹ giọng an ủi Chỉ là chuyện xảy ra ngoài giờ Không được gì đâu chị ạ Giang, phó phòng và cũng là người thân cận với Thư nhất Đưa cho Vân một chiếc khăn lạnh ngó nhỏ Lão Tiến với em thư nhà mình có hiểm khích từ xưa Nên lão mới nhân thể làm to chuyện Em đừng lo Cùng lắm thì nghỉ việc thôi Nghe đến đây Phân đang giàu dĩ cũng phải bật cười Đúng là lúc nãy Ông Tiến phó trưởng đại diện Đã dọa đuổi việc nàng ngay trước mặt xếp trực tiếp của nàng Và nàng thì đã trải qua hàng tá chuyện tồi tệ rồi Như Vậy vậy Nàng lau mặt bằng khăn lạnh rồi yên ngang tới lõ cửa phòng thư Trái với dự đoán của nàng và mọi người Thư chỉ nhắc nhở nàng vài câu lấy lệ Rồi nói về chuyện công việc Mãi tới cuối giờ khi Vân thu xếp tập tài liệu chuẩn bị ra về Thì cô ta mới lại gần chỗ nàng giọng nhẹ nhàng Vân có vội về không đi uống bia với mình Trời mùa hè nóng nực, dĩ xe máy xíp chịch ních trước về hẻm quán bia sang trọng ở một quán điều hòa phả ra mát rượi, đám đàn ông ngồi phuẫn bụng bên những vại bia tươi, bỗng nhiên dừng hẳn những tiếng trò cố hữu vì hai cô gái vừa bước vào. Hai cô san san tuổi nhau nhưng phong cách khác hẳn. Một cô tóc ngắn nhuộm nâu tỉa layer xoè kiểu phù, mặc áo cổ thuyền với chiếc váy ngắn màu xanh nhạt, dáng đi gợi cảm. Một cô tóc đen dài cặp gọn phía sau, quần âu thẳng nếp và áo sơ mi dài tay kín cổng cao tường, trông hơi nghiêm nghị. Cô mặc váy kéo ghế cho bạn, vẻ ân cần nhưng thoáng e ngại. Thư nhìn Vân, nở nụ cười héo hắt cố hữu, quay lại với người phục vụ đang cầm giấy bút đứng chờ. Thư đưa cho Vân quyển thực đơn Vân gọi đi. Không quen quán này, chị cứ gọi theo ý chị Em ăn gì cũng được mà Chọn ra một vài món ăn kèm Với món bia tươi đặc trưng của nhà hàng Đợi người phục vụ đi khỏi Thư mới quay lại nhìn nàng Giọng vẫn nhẹ nhàng Mình kéo Vân ra đây Vì chuyện trưa nay Vâng, có gì bất tiện ạ Không đâu, chỉ là em hơi Cười tươi tắn hơn đôi chút Thật ra thì mình cũng đã từng bị người cũ theo đuổi Mình cũng hiểu được cảm giác phần nào Em đã nói chuyện chia tay nghiêm túc Lúc đầu anh ta đồng ý với một số điều kiện Khi em gượng gạo đáp ứng hết các điều kiện Thì anh ta Chuyện chia tay lâu chưa Vân? Dạ cũng chưa lâu lắm ạ Mình với Vân hơn kém có một tuổi Đừng dạ với ạ nhiều thế Ngày sợ lắm Vân uống đi thư khẽ dục và chạm cốc vào cốc của Vân. Vân mỉm cười, cảm giác mọi chuyện dễ chịu đi nhiều. nàng mệnh dặn hỏi. Lúc chiều có phải ông Ivy gọi cho chị vì chuyện của em? Thư gật đầu, giọng vẫn đều đều. Là ông Tiến báo cáo theo kiểu nghiêm trọng hóa vấn đề nên mình giải thích một chút. Vân nhìn thư với vẻ kính phục. Vị trưởng đại diện người Úc nổi tiếng khắt khe nhưng lại ươn nịnh Hẳn là để nàng được tình yên vô sự Thư phải tốn nhiều lời hoa mỹ trong cái vốn từ tiếng Anh manh mông bề sở của mình Ông Tiến với mình có khá nhiều vấn đề Thư thoáng nhân mặt Nói thẳng là không ưa gì nhau Đều vì cái chức đại diện khi ông Ai Vinh về hiu Em bộ đoán có gì đó không bình thường Vì mọi người đều bảo chuyện của em là chuyện cá nhân, xảy ra ngoài giờ, mà ông ấy phản ứng hơi lạ. Việc vào vào khách hàng chỉ là chẳng may, nếu trưa nay mình không có ở đó, chắc ông Tiến cũng chẳng dọa đuổi Vân đâu. Cảm ơn chị, nếu không có chị, Thư lắc đầu chạm cốc lần nữa với Vân. Vân là người làm được việc, nghỉ ở đây thì sẽ có ngay việc khác thôi. Chẳng qua mình tiếp công tuyển người hôm phỏng vấn mình nhớ Câu chuyện tiếp tục theo hướng tán gẫu về những kỷ niệm công việc Thư trở nên bớt xa cách hơn Vân nhận thấy Thư ăn nói cũng có duyên và khá hợp tính nàng Xét ra nếu Thư đỡ giỏi hơn đi một chút Học bị giảm đi một chút Làm chức vụ ít trực tiếp liên quan tới nàng một chút Bởi cái vẻ giàu giàu nghiêm nghị đi một chút Có lẽ nàng sẽ sẵn sàng kết bạn và rủ cô đi uống cà phê vỉa hè mỗi sáng Chủ nhật đẹp trời. Vân có người mới rồi phải không? Thư bỗng quay trở lại chủ đề chính. Vâng, chẳng trách, anh ta lồng lộn như vậy. Đàn ông ghen cũng hay thật. Câu nói của Thư làm Vân chút nữa thì vùng rơi đũa. Nàng không dám nghĩ đến sự thật rằng mình khiến cái tên đàn ông thô lỗ cục cằn ấy biết thế nào là tình yêu. Nhưng làm gì còn cách lý giải nào khác cho phản ứng điên cuồng của hắn với nàng. Còn chưa kịp nói thêm câu gì, thì nàng đã thấy một người khách lừ lừ tiến về phía mình. Trung Nguyên Hành So với lần trước gặp, hắn già đi và béo lên trông thấy. Có lẽ việc làm ăn quá thuận lợi và hình Hắn gật đầu với thư Chiếc áo sơ mi xanh cổ trắng thiết lấy cái cổ lần lẫn mỡ Làm gương mặt hắn như rời khỏi cổ Tại sao chị làm vậy? Nguyên hành quay sang phía vân dít lên bằng thứ tiếng Đài Loan eo eo Có chuyện gì? Tôi vừa gặp Thìn Chị vẫn đứng anh ấy Hắn gọi thìn bằng tên nghe cứ như là anh rể với em thộn thật tình vậy Vân cười nhạt Tôi bàn đường hắn cho ai? Cho cậu chắc Chị đã cầu kết với tên họ bùi Hất anh ấy ra khỏi VNAC Hay thật Cậu không nói thì tôi cũng không biết là tôi đã làm như thế đâu đấy Về mặt chân biến của nàng Làm nguyên hành chân hửng. Hắn dõi cặp mắt khắc nghiệt Nhìn nàng nghi hoặc Nghĩa là chị không biết gì sao Không biết Tôi còn đang cầu tử bất đắc cầu sinh Bất đắc chỉ cầu có cách đối phó Với những trò loạn trí của hắn đây Nếu bán đứng được hắn Thì hôm trước tôi đã không phải gọi cho cậu Được rồi Nguyên hành phẩy tay Hắn lại quay sang nở một nụ cười xã giao với Thư Rồi lê tấm thân bắt đầu phát tướng đi lên tầng trên Vân nhấn vai với Thư Gấp thêm một miếng mực xào